Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Năm trống trải do thiếu vắng người mình yêu thương Nên ngày kia, cậu ta đã quyết định hóa thân mình thành bùa phép Nghiều súng đã sử dụng một dị thuật có tên là di hồn cầm xác Hồn và sát của cậu ta đã tách rời khỏi nhau Hồn thì đã được cậu ta lựa chọn để núp vào viện cầu thiên môn Thiên vọng Còn sát thì được an vị trong một chiếc quan tài bằng gỗ gạo Một thứ ố luôn khác chế tả ma Nên thân xa của cậu ta sẽ không bao giờ bị ma quỷ xâm phạm những cái xa ngày Đang được chuôn cất ở đâu Thì lại không một ai được biết Thật vậy ư Ngày đến đây Kiều Vy run lên Cô lòn nhầm hỏi Vậy Nghiêu Sùng đã chết chưa Cậu ta đã chết Nhưng có thể cậu ta sẽ sống lại Sống lại ư Bằng cách nào Đó là những thủ pháp kỳ dị bí chuyển của người thầy họ lý Nhưng ngoài khả năng hiểu biết của ta Ngay cả một trong số những người đệ tử nhập môn của ông ta ngày xưa cũng không được biết Vậy sau đó mọi chuyện tiếp diễn ra sao? Nhiều sùng thì đã ẩn sát vào sâu trung lòng đất lạnh Cậu ta giao lại toàn bộ cơ đồ cho người đệ tử mà mình tin tưởng nhất Bèn dạ sơn đã vắng bóng nghiêu sùng Nơi ấy chỉ còn 29 người môn đệ ở lại Cùng với những nghi chấp về phép thuật, bí chuyển Sau bao nhiêu năm học tà luyện thuật Thì tất cả các môn đồ ấy đều đã trở thành những ẩn sĩ cao cường Nhưng chỉ tiếp một điều rằng Chẳng ai may mắn được hành nghề Ở trong chốn nhân gian Vì cái gì đến cũng phải đến Đó là sự tranh chấp về những chiếc gương kỳ quái đó Đã thực sự diễn ra Và sự tương tàn là điều không thể nào tránh khỏi Cuộc tranh giành ấy được hơi dậy Bởi những người thuộc môn phái cố Họ đã truy sát những người thuộc môn phái mới Mà Nghiêu Sùng thiết lập Họng chiếm đoàn lấy quả cầu Và chiếc gương Cùng với những cuốn sách bí truyền về ma thuật kia Tại sao họ lại tranh chấp một thứ chết chóc như thế? Vì nếu ai biết câu thần chú để sử dụng những chiếc gương ấy Thì chúng sẽ giúp cho họ nhìn thấu được cả hai cõi âm dương Và ma lực từ những chiếc gương ấy Nó có thể giết người bằng sự sai khiến của chủ nhân Tất cả những dĩ thuật để sử dụng chiếc gương đó Đều thuộc về người có quyền lực cao nhất trong môn phái Còn những người khác thì phải mãi về sau Họ mới biết được phần nào về những điều kỳ bí ấy Cũng hiếp vậy sao? Đúng vậy. Đó là một thứ sức mạnh được tiềm ẩn trong những người thuộc tà ma ngạ quỷ. Bốn người gái đó có khả năng làm cho tất cả mọi người trong thế gian này phải hiếp sợ. Nói đến đây, bà lão thở dài một hồi rồi buồn bà nói tiếp. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc là một trong số những chiếc hương ấy đã xuất hiện trong nhân giản. Và ma lực của nó đủ lớn để kéo theo cả bốn oan hồn kia cổng xuất thế. Vậy thì chẳng phải là họ có khả năng hoán đổi vị trí cho nhau sao? Đúng vậy. em gì mà những di ngôn để lại nơi cái gạo tật nguyền lại khác nhau như vậy? Lúc thì lôi kỳ, lúc thì tiêu tử. Kiểu vì khẽ lầm nhầm cho miệng, rồi cô lại tiếp tục hỏi. Vậy không còn cách nào khác. Để trừ bỏ những thứ ma quỷ ấy Ngoài cách duy nhất Là phải hóa giải lời nguyện đó hay sao Đúng là không còn cách nào khác Tôi chỉ e rằng Nếu như người đang giữ bí mật đó đã chết Thì những lời hóa giải đó Cũng sẽ bị thật chuyển Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao Tại sao vị Pháp Sư ấy Lại không truyền thụ lại Lời hóa giải chất nghiêu sung Kiểu vị lập lừng hỏi Tại vì nghiêu sung Đã có một tình yêu say đắm với lý ngạn dương Vì vậy ông ta lo sợ rằng Nghiêu sung Vì quá yêu ngạn dương Mà sẵn sàng hóa giải lời nguyện ấy Để tránh cho người mình yêu Thoát khỏi những đau đớn ngàn năm Thế nên ông ta thả chịu Để con gái mình cực khổ Còn hơn là để cho tâm huyết Suốt cả cuộc đời mình bị tiêu tan Lại lại có người độc ác đến như vậy ư Vì vậy ông ta mới nói Ông ấy là một con người quái dị Bốn sĩ lòng nhân hậu và sự độc ác luôn song hành với nhau trong một con người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net